Phàm Nhân Tu Tiên, chương 420, Phệ Kim Trùng, Đích Uy Lực. Hàng Lập vừa thấy Khô Lâu này thì đồng mình, điều này đã khiến hắn nghĩ tới Quỷ Linh môn của Ma Đạo một chút, đệ tử của Quỷ Linh môn khi đối phó với địch cũng sử dụng pháp khí giống như vậy, chỉ có điều pháp khí của bọn họ chỉ là vật chết mà thôi, không giống Hắc Khô Lâu trước mắt, nó linh hoạt như có sinh mệnh vậy. Khi Hàng Lập cảm thấy ngoài ý muốn thì ba cây Hắc Kỳ kia đã bay đến trước một bước. Thu sĩ họ dạng hét lớn một tiếng, lấy tay điểm điểm, bà cây hắc kỳ lập tức bắn ra tầng tầng lớp lớp hắc ti, đang bào nhau tạo thành một cái lưới thật lớn, hướng khô lâu phía đối diện chụp xuống. Hắc ti cực kỳ mỏng manh, toàn thân phát sáng, còn mang theo hắc khí nhàn nhạc, nhạc, vừa nhìn thấy đã biết không phải là vật thường. Khô lâu vừa thấy hắc ti chụp tới, hồng quang trong hai hóc mắt trống rộng chợt lóe, tiếp theo bị chợt mở to, vô số lân hoạt xanh biếc, từ trong đó điên cuồng bắn ra. Ngàn vàng hắc vừa tiếp xúc với lân hỏa thì giống như đụng phải khắc tên lập tức nhanh chóng biến thành khói xanh. Thấy vậy, thần sắc tu sĩ hòa giảm đại biến vội vàng bắt pháp quyết muốn điều động thần thông khác của hắc kỳ. Nhưng khô lâu màu đen này lại phóng lớn như bánh xe. Sau đó, chỉ trong một nhịp hô hấp một đào ánh sáng màu sáng từ trong miệng bắn ra quay quanh ba cây hắc kỳ một vòng liền cuốn chúng vào trong cái miệng đang há to của khô lâu. Sau đó, khô lâu mạnh mẽ dùng lực Rào rào, sau khi vang lên vài tiếng thanh thúy, đã đem mấy cây hấp kỳ kia cắn đát, đồng thời do tu sĩ hòa dạng kia cùng pháp bảo của mình có cảm ứng nên sắc mặt chợt tái nhợt, hoàn toàn bất đức liên hệ. Yêu nhân, người dám hủy bảo vật của ta. Tu sĩ hòa giảng cực kỳ kinh sợ hét lớn, đồng thời trong mắt không khỏi lộ ra một tia sợ hãi. Người khác không biết, nhưng chính hắn lại rất rõ, ba cây hấp kỳ này cũng là hồng hoang cổ bảo. Trước kia chẳng biết đã đánh bại bao nhiêu kênh địch, không nghĩ tới hôm nay, chỉ đối mặt một cái liền bị hủy ngay trong miệng của bồ khô lâu quái gì kia. Lúc này, lời họa do Hồ Nguyệt phát ra cũng đang bị một khô lâu hút vào trong miệng, một chút hiệu quả cũng không có. Vì vậy, Hồ Nguyệt cùng thu sĩ họa giảng sau khi liếc mắt nhìn nhau thì đều có âm thầm muốn đánh chống lùi quân. Lúc này Hàng Lập cũng vô cùng kinh ngạc, lúc này hắn mới biết được. Vì sao quán nhân kia dám một mình khiêu chiến một đám kích đăng kỳ như bọn họ? Hóa ra là có ý trường, trên người chẳng nhận pháp bảo rất nhiều, hơn nữa mỗi cái đều có thần thông không nhỏ. Xem ra, không ra tay tương trợ một chút thì mấy người bọn họ thật sự có thể đại bài quay về. Mà Hàng Lập thì không muốn tình cảnh ấy xuất hiện. Dù sao với đại trận này, hắn cũng đã tốn tâm huyết trong mấy tháng. Không muốn nhìn thấy, việc sắp hoàn thành lại để cho kẻ khác hưởng. Hơn nữa, Hàng Lập tuy muốn ẩn giấu chút thực lực trước mặt mấy người này, nhưng cũng luôn luôn muốn thí nghiệm uy lực của vẻ kim trùng, xem có thật sự xứng đáng với vị trí nằm trong kỳ trùng bản hay không. Hôm nay, quả nhân trước mặt này cũng không phải tu sĩ kết đam bình thường, đúng là đối tượng để thí nghiệm tốt nhất. Nghĩ vậy, Hàng Lập lại nhìn về phía cuộc chiến, chỉ thấy bọn hồ nguyệt đang lướng cuốn tay chân, bay loạn khắp nơi trong không trung dùng các loại pháp thuật cấp thấp liên tục đánh về hướng hai khôi lâu đang đuổi sát kia. Hiện nhiên, biết pháp bảo bình thường đều không có chút tác dụng với chúng, nên chọn biện pháp lui sau ba thước, tránh khỏi mũi nhọn công kích. Về phần pháp bảo đại ấn màu trắng của kim thanh, cũng không có được uy phong như vừa rồi. Nó đang về vừa trành đấu với hai thanh phi kiến, bị bạch khí của giỏ hoa xuất kỳ bất ý quấn lấy và kéo về phía mình, làm cho mồ hôi trên khuôn mặt kim thanh thoáng cái đã chạy ròng ròng. Cho nên lúc này Thạch Điệp đứng cạnh khúc hồn với tu vi chút cơ kỳ, nên chỉ có thể trần mắt mà nhìn, không giúp được một tí gì. Nhìn thấy cảnh tình như vậy, Hàng Lập liếc quá nhân một cái, không hề chờn chờ lật tay, một cái túi linh thú liền xuất hiện. Thần thức quá nhân kia từ hồi rất mạnh, Hàng Lập vừa liếc mắt một cái, liền bị hắn phát hiện ngay. Hắn lập tức xoay mặt, hùng hằng trần mắt nhìn Hàng Lập, không quang chợt lóe, tay sờ trên người. Từ hồ muốn tìm thứ pháp bảo gì đó để đối phó với hạng lập. Nhìn thấy một màn này, tự nhiên hàng lập sẽ tiên hạ thủ vi cường. Lúc này, túi linh thú cầm trong tay, nhẹ nhàng được ném đi. Đơn thủ lại dương lên, một đào pháp quyết màu xanh nhanh chóng bay đến trên mặt túi. Biển túi linh thú nhất thời rung lên, hướng tới quái nhân phùng ra hơn 10 khối cầu. Mấy khối cầu này to cỡ một tấc toàn thân chỉ có hai màu kim ngân sáng ngời bờ ra liền hóa thành hơn 10 đạo hào quang Bắn thẳng về phía quán nhân Quán nhân thấy vậy Liền hiện ra vẻ khinh thường Cười lạnh một tiếng Không cần suy nghĩ vừng ra một cái pháp luân màu đen Vật ấy gào thét một tiếng Đột nhiên phóng lớn thêm mấy lần Sau đó bay đến gần đó mấy khối cầu ầm ầm, âm, âm thanh liên tiếp vang lên Những viên cầu này khi tiếp xúc cường cười luân Thì liền biến thành nhiều điểm tinh quang Kim ngân bay tứ tán Từ hồ bị đập nát Quả nhân điên cuồng cười rổ lên, tiếp theo chỉ tay điều khiển pháp luân kia, muốn nó hướng tới hạng lập. Thế nhưng vào lúc này, một trận âm thanh ông ông bỗng nhiên vang lên, hơn lửa thanh âm càng lúc càng lớn, chỉ trong khoảnh khắc đã trở nên cực kỳ bén nhọn, chói tai, làm cho tất cả mọi người không khỏi ngạc nhiên liếc mắt nhìn. Quả nhân kia lại thu hồi vẽ điên cuồng, thay vào đó là thần sắc kinh nghi. Chỉ thấy khối cầu bị đánh nát thành từng mảnh vùng kia, đột nhiên như vật sống biến thành mấy ngàn con kim ngân giáp trùng lớn bằng ngón tay cái, hàng hà xa số bay quanh pháp luân. thanh âm bé nhọn lúc này chính là do lũ giáp trùng bỗ cánh gây nên, khiến người nghe xong cực kỳ kinh ngạc. hàng lộc không để đối phương có thời gian trì hoãn, lúc này dùng thần thức thúc giục một chút, nhất thời tất cả lũ về kim trùng này liều mạng hướng pháp luân đánh tới. khoảnh khắc đã đem pháp bảo này biến thành màu kim ngân. muốn chết sao? quả nhân khôi phục loại tinh thần lúc này hai tay bắt pháp quyết khiến pháp luân phun ra một tầng sương mù màu đen tự động di chuyển muốn tiêu diệt lũ quái trùng nhưng một tình cảnh xuất hiện khiến quái nhân tròn mắt há hốc mồm đó chính là tầng sương mù màu đen kia vừa phun ra đã khiến lũ giáp trùng hóng lên chỉ vài cái đã cắn nứt sạch sẽ không còn một móng về phần tốc độ quay vòng của pháp luân rất nhanh mặc dù kích bay một bộ phận về kim trùng nhưng nhiều giáp trùng lập tức tiếp tục bám theo không chút sợ hãi sự sắc bén của pháp luân gặp phải tình huống này quái nhân lộ ra vẻ hoảng sợ còn hành lập thì vui mừng ngay cả mắt thường cũng nhìn thấy được tốc độ từ lớn biến nhỏ của pháp luân rồi từ nhỏ trở thành hư không bị vài kim trùng cắn nuốt sạch sẽ sau đó thành ầm ầm ông, ông lại xuất hiện lúc này sắc mặt quái nhân đã phát xanh hàng lập không một chút khách khí chỉ tay đàn về kim trùng lập tức biến thành đám mây màu kim ngân ùng cuốn tới quán nhân, thấy được sự lợi hại của giáp trùng này, quán nhân lộ ra vài phần kinh hoảng, vội vàng vẫy tay về phía hai khô lâu đang theo đuổi bọn Hồ Nguyệt mồ hôi đầm đìa, nhất thời chúng dừng lại, chỉ sau vài lần chớp động đã phi đến bên quán nhân, trông vẻ cực kỳ dữ tờn đứng phía trước người quán nhân. Hồ Nguyệt và tu sĩ họ giảm mới có thể bị xả hơi, lúc này thở phạm một hơi rồi dần lại phía xa xa, có chút giật mình nhìn lại có vẻ quá nhân vẫn chưa yên tâm, trên tay hàng quang chợt lóe, đã thấy xuất hiện một thanh trụ thủ. Chờ chờ một chút, sắc mặt hắn bỗng trở nên dữ tợn, giờ tay chém xuống, thêm hai ngón tay lại bị chặt đứt. Hai Khô Lâu kia vừa thấy vậy, lập tức bay tới, chì nhau ra nước chững, sau đó phát ra tiếng ồ ô, ô quái gì, bộ dáng cực kỳ vui mừng. Hai mắt quá nhân trợn lớn, sau đó hé miệng ra, hai đạo ô quang bắn vào trán cụ Khô Lâu. Nhất thời, hai bộ hắc khô lâu dưới một trận rên rị thống khổ, hình dạng bắt đầu trở nên biến đổi. Bục bục, hai tiếng, hai chiếc sừng như sơn dương mọc ra từ trên thiên lên cái, tiếp theo răng trong miệng cũng dài ra vài tất, hình dáng tự hồ cực kỳ sắc bén, còn đầu tóc rối bời cũng biến thành màu đỏ, hình dáng nhanh chóng biến thành quỷ đầu. Đi! Thấy bộ khô lâu, hoàn thành quá trình biến hóa, trong lòng quán nhân nhẹ nhõm. Dừng tàn chỉ, điểm về phía đám về kim trùng. Ánh sáng xanh bí quá gì chợt lóe, quỷ đầu lập tức nghe lời, hóa thành hai đào hắc quang, phát ra tiếng quỷ tru thật dài bay đi. Về kim trùng vừa thấy quỷ đầu bay vượt tới, lập tức dưới điều khiển của hàng Lập chia làm hai đàn, bình phân lẫn lộn hùng hằng nghênh đón. Bồ hắc khô lâu này biến thành hình quỷ đầu mở cái miệng to ra, so với trước kia còn lớn hơn mấy lần, lần hỏa màu xanh bí xuất hiện. Vừa lúc phung lên đàn về kiêm trùng phía trước, đánh cho chúng hỗn loạn, bay xa mấy trường. Đàn về kiêm trùng trở nên hỗn loạn, quả nhân lộ ra sắc mặt vui mừng, nhưng chỉ duy trì trong nháy mắt liền biến mất vô ảnh vô tung. Bởi vì về kiêm trùng bị lân họa phương trúng chỉ bắn ra rồi lăn lộn mấy vòng, sau đó liền dương cánh bay lên như không có chuyện gì, ngay cả một chút tổn thương cũng không thấy. Vẻ mặt của quả nhân lúc này trở nên khó tin. Phải biết rằng lâm hỏa mà quỷ đầu này phun ra chính là bích uyên quỷ hóa, so với đa hỏa còn ghê gớm hơn ba phần. Làm sao mà ngay cả một tiểu trùng cũng không bị cháy chết được. Chỉ là lúc này quỷ đầu không có biện pháp với lũ về kim trùng, còn lũ về kim trùng cũng nhất thời không thể đột phá lâm hỏa của quỷ đầu được. Nhất thời khiến cho thế cục trở thành giàn co. Quả nhân khẽ nhíu mày, đang cố nghĩ cách đối sách. Nhưng lúc này bỗng nhiên một trần ông ông so với trước còn lớn hơn mấy phần, từ xa xa vang lên. Quả nhân không khỏi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại, sắc mặt nhất thời vô cùng trắng bệnh, ngay cả một tia huyết sắc cũng không có. chương 421 Phòng Linh Trụ Mà ở phía bên dưới là hàng lập với vẻ mặt không chút thay đổi nhìn quả nhân, ánh mắt lạnh lẽ vô cùng giống như đang xem một người chết vậy, mở miệng nói một chữ đi. Nhất thời đám trùng vân thật lớn đang kịp khí thế long trời lỡ đất, tiến thẳng tới quái nhân. Tại chân quái nhân lành lẽo, đàn quái trùng lúc này so với trước kia phải nhiều hơn chục lần, các bạn hắn không có khả năng ngăn cản được, cực kỳ kinh hại muốn rút lui. Vì vậy sắc mặt hắn rất khó coi, vung tay một cái, đem giỏ hoa hóa thành một đào bạch khí, quay trở về trong tay. Sau đó, lại hướng hai đầu quỷ đánh ra hai đào pháp quyết màu đỏ, trong miệng lẩm nhẫm niệm một câu chú ngữ khó hiểu. Tiếp theo, ngay cả phi kiếm cũng bỏ lại, sau đó không chút do dự, quay đầu trốn chạy. Quả nhân chạy trốn quyết đoán như vậy, khiến hàng lập ngậm ra. Hai đầu quỷ điên cuồng phun ra vài đạo lân hỏa rồi cũng muốn phi đồn theo, nhưng hàng lập sao để chúng dễ dàng chạy trốn như vậy được. Dưới sự điều khiển của hắn, trùng vẫn lớn thật lớn trong khoảnh khắc, hoàn toàn bao phủ lại. Mặc cho chúng điên cuồng phun lân hỏa thế nào cũng bị mấy vàng về kim trùng cắn đốt đến một điểm cũng không còn. Nhất thời trên bản thể của quỷ đầu bị vô số về kim trùng bán dính. thấy vậy, Hàng Lập biết chúng sắp tiêu rồi, đang muốn thu hồi về kim trùng để đuổi theo quán nhân thì bỗng nhiên hai tiếng nổ thật lớn truyền đến. Quỷ đầu bị bao phủ khắp nơi, thế nhưng lại tự bảo, ngọn lửa màu xanh biếc trong lúc nhất thời đem một mạng lớn về kim trùng vây lại bên trong. Đầu tiên trong lòng Hàng Lập cả kinh nhưng lập tức an tâm, bởi vì tâm thần hắn cảm ứng được lũ về kim trùng này ngoài mấy trăm con ở trung tâm bị thiêu chết thì đại bộ phần đều không có việc gì có thể thấy được mấy con về kim trùng chưa trưởng thành này không phải là không bị tổn thương một khi vượt qua giới hạn nhất định thì sẽ bị tiêu diệt tuy nhiên như vậy cũng khiến cho hàng lập rất hài lòng rồi dù sao về kim trùng vừa ra tay liền bức cho hai đầu quỷ cực kỳ lợi hại kia phải từ bảo. Tin tưởng rằng tu sĩ kết đang bình thường gặp phải chúng thì tuyệt đối không phải là đối thủ Nghĩ như vậy, Hàng Lập không nói hai lời Biến thành một đạo hào quang Thư hội lũ về kim trùng đầy trời kia Rồi đuổi theo quán nhân Suy nghĩ của Hàng Lập rất đơn giản Một khi đã cùng quán nhân này kết thành thân cừu Đương nhiên phải giải quyết luôn đối phương Cho nên sao có thể để người này dễ dàng bất khúc khỏi tầm mắt được Đồng thời khúc hồn dưới sự điều khiển của hắn Cũng biến thành một đạo hoàng mang Bay tới chỗ Hàng Lập để cùng nhau đuổi theo Về phần bọn người Hồ Nguyệt và Kim Thanh thì bọn đứng yên tại chỗ, nhìn nhìn nhau. Từ hồ vẫn không thể nào tưởng được một mình Hàng Lập lại có thể khiến quái nhân chạy mất dép như vậy. động thuật của quái nhân có chút thần diệu. Hàng Lập dùng toàn lực điều khiển lục hoàng kiếm nhưng vẫn không rút ngắn được chút khoảng cách nào. Trong nháy mắt, ba người đã một trước một sau truy đuổi mấy chục dòng, mắt thấy sắp ra khỏi phạm vi của hoang đảo. Gặp tình hình này, Hàng Quang trong mắt Hàng Lập chợt lóe, Sau khi hít sâu một hơi, Trong cơ thể đột nhiên bắn ra 7 thanh tiểu kiếm màu xanh biếc to khoảng bàn tay. Mấy thanh tiểu kiếm này bay quanh thân thể hắn một vòng rồi hợp lại biến thành một cự kiếm xanh biếc. Thân hình Hàng Lập bỗng nhón lên, người cùng khúc hồn đã đứng trên cự kiếm. Lục mang đài thần, tốc độ Hàng Lập so với vừa rồi nhanh hơn gần gấp rưỡi, biến thành một đào hào quang xanh biếc bay vượt đi. Sau thời gian khoảng một chén trà nhỏ, Hàng Lập đã nhìn ô quan trước, sắc mặt phủ một lớp khí lạnh dường tay lên, hai thành tiểu kiếm sành biếc giống nhau phóng đi. đồng thời hỗn nguyên bát của khúc hồn cũng biến thành một đạo hoàng mang bay theo. quái nhân đang chạy trốn phía trước, rõ ràng cũng đã phát hiện hàng lập tri sát không tha. bởi vậy khi hàng lập cùng khúc hồn ném pháp bảo tới, thì hắn cũng lập tức ném một cái khôi lâu ra. miệng mở to ra nghền đón, còn quái nhân cũng không thèm quay đầu lại nhìn, mà vẫn tiếp tục ngự khí phi hành. trong suy đoán của quái nhân. Có khổ lầu kia ngăn cản thì tối thiểu hắn cũng tranh thủ được một ít thời gian. sắc mặt hàng lập trầm xuống, không lên tiếng, tay bắt phát quyết, lục quan của hai thanh phi kiếm lóe lên. Đột nhiên, biến thành bốn đạo kiếm quang thật giả khó phân. Trong đó, hai đạo cùng với hộ nguyên bác đánh thẳng tới quỷ đầu. Còn hai đạo khác, không tiếng động hợp với thanh phi kiếm dài một thước, lặng lẽ để thăng tốc độ từ sau lưng của quán nhân vọt tới. Phi kiếm sau khi hóa hợp với nhau thì tốc độ cực nhanh đạo mắt đã tới phía sau quái nhân. Chạm qua quái nhân từ hồ cảm ứng được cái gì, bỗng nhiên quay đầu lại, liếc mắt liền nhìn thấy quang mang màu xanh chỉ cách hắn có năm sáu trường. sắc mặt quái nhân trở nên tái nhợt, không còn chút máu. tùy nguy cấp nhưng hắn ra ý nghĩ, nhanh chóng hé miệng phun ra một đoàn hắc khí đón phi kiếm. sau đó liền vội vàng tăng tốc phi đồn, muốn tránh qua một bên. phi kiếm được hàng lập điều khiển, không chút do dự phóng vào trong màn hắc khí. Một đào hồ quan điện màu vàng vẫn xuất hiện, hát khí nhất thời bị đánh tan không còn một mảnh. Tiếp theo lục quan chợt lóe, thành phi kiếm xanh biết không bị ngăn cản chút nào, chị nháy mắt đã cắm phập vào ngực của quán nhân. Quán nhân vẫn không thể tin được, quỹ đầu nhìn nhìn phi kiến, lộ ra vẻ khó hiểu, chưa kịp nói câu nào thì bị hồ quan điện phóng ra, cả người biến thành tro bụi. Hàng lập vội vàng bay đến phía trước, thân hình chỉ nháy vài cái, đã đem ba thứ vật phẩm nắm trong tay. Sau đó, định thần nhìn lại, ngoài cổ bảo pháp khí giỏ hoa kia, cùng với túi trữ vật ra, còn có một bộ cuồng tranh với hồng quang lấp lánh. Xem ra, cứ ẩn chứa linh khí, cho dù không phải hồng hoang cổ bảo, thì cũng tuyệt đối là một loài pháp bảo không tầm thường. Hàng lập bừng thầm đưa quyển trúc nhẹ nhàng mở ra, vừa thấy không khỏi ngây ngận cả người. Sau khi dừng mắt nhìn bức họa nửa ngày, Hàng lập mới chậm rãi khép lại, trên mặt lộ ra vài phần thâm trầm, bành mẽ ngang chàng nghi hoặc trong lòng. Hàng Lập lại lặng lẽ, bay đến phía khô lâu. hắc hồ lâu không có chủ nhân điều khiển, trên đổi bất định giữ không trưng, tùy tà khí trên cả người không giảm phân nữa, dừng lại hoàn toàn mất đi linh tính. Hàng Lập nhìn nhìn một chút, sau đã nhíu mày. Nói thật, đồ vật quỷ dị như vậy, chính là lần đầu tiên hắn nhìn thấy. nghĩ mãi cũng không thể biết được lai lịch của vật này là gì, nhưng là trong lòng lại có chút không nỡ buông bỏ. Sau khi trừ trừ, liền thu nó vào bên trong một hộp ngọt, Sau đó Hàng Lập mới đảo mắt quanh một vòng rồi mang theo khúc hồn trở về Kết quả là nửa đường Hàng Lập liền gặp lại được bọn Kim Thanh đang tiến đến tương chờ Bọn họ vừa thấy hai người Hàng Lập phi đồn trở về nhất thời vui mừng Hàng đào hữu yêu nhân kia sao rồi chẳng lẽ hắn đã trốn thoát được ư Kim Thanh không kìm hãm được liền mở miệng hỏi Đã bị ta tiêu diệt rồi Khuôn mặt Hàng Lập không đổi nói Tiêu diệt như vậy thật là tốt quá Ta xem người này ta khí xuân thiên, nếu về sau nhằm vào chúng ta mà dây dưa thì thật đúng là sự việc cực kỳ phiền toán. Sau khi Kim Thanh nghe xong thì thở phạm một hơi. Hồ Nguyệt cùng với tu sĩ họ dạng ở bên cạnh sắc mặt hơi đổi, trong ánh mắt không khỏi hiện ra vài phần kính sợ. Dù sao tài tu tiên giới vẫn theo quy tắc cường giả vi tôn, kẻ mạnh làm chủ, tiếp theo mấy người lại bay về, bị thạch tiên tử kia đang lo âu chờ đợi bọn họ bảy người tập trung lại với nhau, thương lượng một chút, sau đó thấy rằng nên phá trận ngay là tốt nhất, không nên để đêm dài lắm mộng, xuất hiện sự tình gì ngoài ý muốn. Vì vậy bảy người này lại đứng đúng vị trí cũ, đợi sau khi hàng lập khôi phục tâm cảnh, liền trở lại thúc giục trần kỳ và trần bàn. Quá trình phá giải đạo cấm chế cuối cùng này lại cực kỳ thuận lợi. Sau khi đánh tan màn hào quang bảo hộ đỏ sầm kia, ngay cả một con si ác cũng đều không kịp thoát. Bị mấy người dùng pháp khí thủy thuộc tính Đánh cho không còn một mảnh vậy mặt ai nấy đều cực kỳ vui mừng Sau đó nhìn về phía cây cột đá kỳ lạ Đã được phơi bày ra Một khi đã không có trở ngại của cấm chế Lấy thần thức cùng nhãn lực mọi người Thì dù không tiến đến gần Cũng sẽ nhìn thấy rõ tất cả những thứ Trên cột đá kia Cột đá có những phù văn vô cùng quái nhị Từ trên xuống dưới cột đá Tổng cộng có 8 phù hào cổ văn Dạng minh ấn thật lớn Còn có một số những cái kỳ gì khác, hơn nữa cả cột đá được khảm rất nhiều loại âm dương ngọc quý hiến, chúng được phân bộ đều trên cột đá, lấy ra ánh sáng hắc bạc nhàn nhạt. Mọi người xem một lúc lâu đều không thể hiểu được, nhìn nhau rồi lâm vào trầm tư, cố gắng nhớ lại các tài liệu có liên quan. phòng Linh Trụ Chỉ sau một lát, vị thạch tiên tử có tu vi thấp nhất liền hít một hơi lạnh, kêu lên tên của cây cột đá. Hàng độc cùng những người khác vừa nghe xong. Đầu tiên rùng mình một cái, sau đó tất cả đều nhìn nhau nghi hoặc. Thạch tiên tử không nhìn lầm chứ, đây chính là phong linh trụ sao? Thành âm hồ nguyệt có chút khô khóc hỏi. Tuyệt đối không thể sai, trong đồng phụ của ta có một quyển điện tịch về phát trần chuyên môn, giới thiệu những thứ liên quan tới phong linh trụ, mà hình dạng cùng phù văn của cột đá này lại giống y hệt. Không nên xem nó giống như cột đá bình thường, kỳ thật và có hỗn hợp của chục loại tài liệu luyện khí rất trân quý, Mới có thể tạo thành nên nó có giá trị đến 56.000 linh thạch hai mắt thạch điệp tỏa sáng bể mặt cực kỳ hưng phấn giảng dã chương 422 thất Hà Liên cái gọi là phong linh trụ kỳ thuật chính là cổ tu sĩ là một loại pháp khí cừ đại chuyên môn phong ấn linh khí phụ cần hoàn toàn ngăn cách hoàn toàn linh khí tiết ra ngoài mà loại pháp khí hiếm thấy này bình thường dùng cho hai loại mục đích một loại chính là để phong ấn linh đực nào đó cực kỳ trân quý, phòng ngừa linh khí tiết ra ngoài, khiến linh tính mất đi mới có thể tiêu tốn công sức lớn như vậy. Một loại còn lại chính là trân áp yêu ma quỷ linh lợi hại, dùng nó để tránh bọn chúng biến hóa rồi trốn đi. Cho dù là loại nào thì lần này cũng đại biểu cho việc bọn hàng lập có phát hiện không phải là nhỏ. Linh dược thì không nói, nếu thật sự phong linh trù trân áp lệ quỷ nào đó thì sau khi thu phục cũng có thể giam cầm vào trong pháp bảo. Là tài liệu tốt nhất để tăng uy lực của nó Chẳng qua trong lòng bọn họ cũng hiểu được Một khi đã sử dụng phong linh trụ để trấn áp Thì ma quỷ này khẳng định không phải là dễ chơi Cũng có thể sau khi bọn họ tiến vào Thu phục không được còn bị nó cắn trả lại Bởi vậy, bấy người sau khi liếc mắt nhìn nhau Mặt tuy lộ ra vẻ kinh hỉ, Nhưng không ai dám hấp tấp tiến tới nhìn Sau khi im lặng nửa ngày Kim Thanh liền cười khổ một tiếng lẩm bẩm nói một câu Cái này thật sự có chút đau đầu, tuy nhiên chúng ta đã tiêu phí nhiều sức lực như vậy, chẳng lẽ mọi người định quay đầu bước đi sao? Nếu bỏ đi thì các người cứ bỏ đi, còn ta tuyệt đối sẽ không đâu. Đừng nói bên trong không nhất định có yêu ma, mà chính là có thì ta cũng muốn thử thu phục. Tu sĩ Hoàng Giảm chắp tay sau lưng, lạnh lùng nói. Hồ Đào Hữu, người nghĩ như thế nào? Kim Thanh mỉm cười không nói gì, say mặt hướng Hồ Nguyện hỏi. Đạo hữu cũng rõ, tán tu chúng ta bởi vì không muốn chịu người khác cầu thúc, cho nên có chút tiêu diệu tự tài hơn, nhưng so với các tu sĩ cung cấp thì nghèo khó hơn nhiều, khó có được một cơ hội như thế này, cho nên tài hạ nhất định phải nắm lấy. Hồ Nguyệt trồng ngâm trong chốc lát, sau đó hạ quyết tâm nói, nghe như vậy, Kim thành không lộ ra vẻ ngoài ý muốn, lại nhìn về phía hàng lập. Ta thì không có vấn đề gì, nếu đại đa số mọi người đều nguyện ý đi vào tìm kiếm. Thì ta cũng sẽ đi xem xem Hàng lập liếc mắt rồi nhàn nhạt nói Hắn có 72 thanh Thanh Trúc Phong Vân Kiếm Luyện chế từ Thiên lời Trúc Thì sao có thể sợ yêu ma quỷ quá chứ Không cần hỏi ta Ta tuy chỉ có tu vi trúc cơ kỳ Nhưng xảo hợp là trên người Có một món pháp bảo trừ ma lợi hại Do gia phụ cấp cho Cho dù không địch được Thì cũng vẫn có khả năng tự bảo vệ mình Thạch Điệp không đợi Kim Thanh hỏi tới mình Chủ động trả lời Được rồi Một khi chưa bị đào hữu đều không muốn ra về tay không Thì chúng ta hãy nhổ nó lên đi Kim Thanh khẽ thở dài một tiếng Thần sắc cẩn thận nói Chuyện này thì không cần Kim đào Hữu nói Tất cả mọi người sẽ không đem mạng nhỏ của mình ra Mà đùa giỡn đâu Chỉ là chúng ta phải nói trước Nếu thật sự lệ quỷ hay yêu ma Thì ai thu phục được thì nó thuộc về người đó Không được tranh đoạt với nhau Dị quan trong mắt tu sĩ hỏi dạng chấp đồng Đột nhiên chậm rãi nói Đương nhiên Nếu như vậy thì phải dựa vào bổn sự hàng phục mà thôi. Kim Thanh không phản đối nói. Những người khác tự nhiên cũng không có ý kiến phản đối nào. Tu sĩ hòa dạng thấy như vậy, tinh thần rung lên, sắc mặt không khỏi lộ ra vài phần vui mừng. Thế nào, chẳng lẽ giảng đạo hữu lại có phương pháp hàng ma đạp thù nên mới tự tin như vậy sao? Sau khi thạch điệp liếc mắt, bỗng nói một câu như cười như không. Cái này thật sự cũng không dối gạt các vị đào hữu. Công Pháp mà Tài Hà tu luyện chính xác có một loại thần thông truyền môn đối phó với quỷ ma, vốn tưởng rằng cả đời sẽ không dùng được, không nghĩ tới hôm nay là có thể thử một lần. Tu sĩ họ dạng thoáng do dừng một chút, rồi sau đó thẳng thắn thừa nhận. Yêu nhân mà vừa rồi hàng đã hữu tiêu diệt đã sử dụng hắc khô lâu giống như một loài yêu ma tế luyện ra, hình như dạng tu sĩ ứng phó có chút khó khăn. Vẻ mặt vị thạch tiên tử này lộ ra vài phần không tin tưởng nói. Để thạch tiên tử chê cười rồi, loại thần thông này của dạng mổ phải có chút thời gian chuẩn bị trước mới có thể sử dụng, vì khi đấu với yêu nhân có chút trở tay không kịp, thành ra chợt vật như vậy. Tu sĩ hòa giảng gãi gãi đầu, có điểm xấu hổ giải thích. Ngay tới đó, thạch điệp mới khẽ gật đầu rồi không nói gì thêm, lại quay đầu nhìn về phía phòng linh trụ kia. Một khi chưa bị đào hữu đều không muốn buông tay, vậy đồng thủ thôi, muốn dỗ phòng linh trụ này lên thật có chút phiền toái Nhất định phải dùng lực lớn xoay chuyển nó vài vòng mới có thể đánh đổ nó xuống đất được." Thạch Định lộ ra vẻ hưng phấn giải thích. Những người khác nghe xong lời này đều mắt to mắt nhỏ nhìn nhau. Bọn họ tuy là người tu tiên, nhưng thật sự khí lực lại không có bao nhiêu, cho dù thi triển thêm cự lực phù, chỉ sợ cũng không thể nào lay động được cột đá lớn như thế này. Thấy vậy, Hàn Lập liền nhíu mày, trong lòng thầm phân phó một tiếng. "Để ta đi." Tại hà vừa lúc có chút khí lực Khúc hồn đứng dậy trong giọng nói, sau đó hướng cột đá đi tới. Nghe thấy vậy, bọn hồn nguyệt có chút lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Dù sao khúc hồn từ lúc tới đây rất hiếm khi mở miệng, hôm nay là chủ động nhận làm việc này khiến mấy người bọn họ khẽ giật mình. Vậy làm phiền khúc đào hữu vậy? Thạch điệp tò mò nói một tiếng mà khúc hồn dường như không nghe thấy, đi nhanh mấy bước đã tới trước cột đá, trên người hoàng quan chợt lẽ, thi triển cử lực phù trên người. Tiếp theo, đem ống tay áo phất vài cái, rồi quát lớn một tiếng, đột nhiên hai tay trên dưới ôm lấy cột đá. Cột đá cao trần hai trường, phát ra tiếng nội chấn động ầm ầm, bắt đầu có chút chuyển động. Những người khác thấy vậy nhất thời bừng rỡ. Những thớ gân của hai cánh tay khúc hồn lộ ra, lờ mờ phát ra hồng quang hồ thể. Sau khi quay cột đá chuyển động ba vòng, dùng sức đẩy qua một bên, tiếp theo thân hình đột nhiên lùi về phía sau. Trầm tiếng ầm ầm cột đá kia hơi bị ngã sang một bên, làm xung quanh cũng râu nhẹ nhẹ, tạo thành một rảnh thật sâu. Có thể thấy được, cuộc đá này rất nặng. Nhưng thực ra, mọi người không để ý tới cột đá, mà là nhìn cái đồng lớn đột nhiên lộ ra trên mặt đất sau khi phong linh trụ đổ xuống. Đồng này tối đen, kèm theo gió lạnh thổi ra, còn có bậc thang bằng đá trắng không lớn dẫn thẳng xuống lòng đất. Đi thôi, tôi sẽ hỏi giảng sau khi nhìn nó trong chốc lát. Không nói lời thứ hai, đã dẫn đầu đi xuống. Mấy người khác trù trừ một chút, nhưng cuối cùng cũng đi theo sát đi sau. Đã đến nước này thì không ai có ý định lùi bước. Hàng lập nhìn thấy chúng tu sĩ ẩn ẩn theo vẻ hưng phấn, đi vào trong đồng, thì vẫn đứng tại chỗ, không lập tức đồng thân, mà lấy tay sờ sờ cầm, lộ ra vẻ lưỡng lự. Đột nhiên, tay hắn vừa lật, đem hòa trục với hồng quang lập lè ra nhìn. Một lát sau trong mắt hắn, lộ ra thần sắc đam chiêu. Rồi mới đem vật ấy thu lại Hướng địa động đi vào Khúc hồn cũng theo sát theo sau Địa động rất sâu Ước chừng sau khi đi được một khắc Hàng lập mới tới được bật đá cuối cùng Trước mắt sáng ngời Một đài sảnh diện tích trồng khoảng hơn 20 trường xuất hiện Ngoài trừ con đường vừa vào Thì sảnh này còn có hai cửa bên hình bán nguyệt ở trái phải Chẳng biết thông đi nơi nào Trên đỉnh đài sảnh được hạm rất nhiều viên giả Minh Châu To bằng nắm tay Khiến đời này biến thành màu trắng nhũ Bác tường bốn phía lớp lánh, từ hồi trên đó đã được thi triển pháp thuật, khiến nó cực kỳ xinh đẹp. Mà bọn hồ nguyệt xuống trước, đang đứng ở giữa đại sản không nhúc nhích, nhìn trầm chầm, chầm về cùng một hướng, không ngừng lẩm bẩm, giống như đang nghiên cứu cái gì. Lòng hiếu kỳ của Hàng Lập nổi lên, bước vài bước đi qua. Đây là, vừa nhìn thấy rõ mọi thứ mọi người đang nhìn chăm chú, Hàng Lập lộ ra một tia kinh ngạc, chỉ thấy một bộ hài cốt trắng tên như ngọc. Nằm bên cạnh một cái ao không lớn, trên đầu lâu còn cắm một mũi tên nhỏ màu xanh biếc dài khoảng một thước, đem đầu lâu cắm chặt xuống đất, có vẻ cực kỳ quỷ dị. Nhưng ánh mắt mọi người lại không để ý tới nhiều đến bộ hài cốt này, mà ngược lại, hoàn toàn toàn bộ tinh thần đều kích động, nhìn một đóa sen ba màu rực rỡ trong ao. đó sen này vẫn còn chưa nở, lúc này chỉ là một chiếc nụ mà thôi, nhưng nó có kích thước khoảng bằng một miệng bát tạo mắt ra hào quang ba màu đỏ vàng xanh khiến cho người ta không thể tưởng tượng được chính là không trùng bên trên đóa hoa sen mấy tấc đột nhiên xuất hiện một cầu vòng bảy màu xinh đẹp lung linh hào quang lấp lánh cực kỳ rực rỡ mà ngay cả nước trong ao nơi đóa sen mọc cũng không phải nước bình thường mà là một loại lục dịch màu trắng sữa tạo ra dị hương. thất hà liên không sai tuyệt đối là bậc này ta còn tưởng rằng nó chỉ có trong truyền thuyết thôi chứ không nghĩ tới nó thực sự tồn tại mà nước ao kia chẳng lẽ chính là thạch vũ ngàn năm sao hai mắt hồ nguyệt nhìn chòng chọc, chọc lẩm bẩm nói trách không được phía trên lại bố trí nhiều trận pháp cấm chế như vậy lại còn dùng cả phong linh trụ phong ấn ta nếu có hai thứ như thế này thì bố trí vài chục tầng cấm chế cũng không ngại a thạch điệt mắt không chết, nhìn chầm chầm đóa hoa sen vẻ mặt cực kỳ say mê nói tuy nhiên không biết hài cốt này là của ai Chẳng lẽ lại là chủ nhân của đồng phủ này? Dường như Kim Thanh từ trong rúng đồng bừng tỉnh lại, liếc mắt nhìn hài cốt, có chút kỳ quái hỏi. quản chuyện này làm gì? Lần này chúng ta phát tài rồi. Đó thất hạ liên này tuy mới có ba màu, nếu lấy tới tay rồi đem đấu giá, tuyệt đối sẽ có giá trên trời. Tư sĩ Hòa dạng cũng không quay đầu lại, trực tiếp nói, trong mắt tràn đầy vẻ tham lam. chương 423, Kịch Độc Vừa nghe thanh âm này, đám người ở trước trùng mình một cái, lập tức đầu óc thanh tĩnh lại vài phần, có vẻ mất tự nhiên nhìn lại phía hàng lập. uy lực của vài kim trùng mấy người này đều đã thấy qua, cho dù mấy người bọn họ liên thủ, chỉ sợ cũng không phải đối thủ của đám quái trùng đó. hiện tại phát hiện thứ Trần quý như thế này, bọn họ theo bản năng đều cảm thấy có chút bất an. cho dù kim thanh người đã mời hàng lập cũng lộ ra một chút chần chừ. bằng tâm cơ của hàng lập vừa thấy thần sắc của mấy người này thì đã đại khái biết được trong lòng bọn họ đang nghĩ gì, trong mắt không khỏi lóe lên một tia dịu cợt. Nhưng tia sắc gì này liền được hắn nhanh chóng chôn giấu trong lòng, trên mặt vẫn làm như chẳng hề biết gì tiếp tục hỏi. Thất Hà Liên, cái tên này thật là kỳ lạ, ta xem qua cũng không ít điện tịch, Nhưng như thế nào lại không hề có chút ấn tượng nào. Chúng tôi sẽ đối diện sau khi liếc mắt nhìn nhau, rồi hồ Nguyệt bỗng ho khan một tiếng, cười cười giải thích cho hàng lập. Xem ra thằng Đạo Hữu luôn luôn khổ tu, rất ít khi tiếp xúc với sự kiện bên ngoài. Cái tên Thất Hạ Liên này, cho dù Đạo Hữu có trao qua tất cả các điện tịch về linh thảo, chỉ sợ cũng không thấy. Trong các truyền thuyết xa xưa truyền miệng, thì Thất Hạ Liên chính là vật thường xuyên xuất hiện. Nghe nói, Phạm Nhân sau khi dùng nó, thì có thể cải tự hồi sinh. Người tu tiên ăn vào, thì tu vi tăng mạnh, thậm chí lên được một cấp. Đây chính là tiên gia chi vật trong truyền thuyết. Nói xong mấy lời này, Cho dù Hồ Nguyệt đối với Hàng Lập vẫn có một ti đề phòng, nhưng trên mặt vẫn không giấu được hiện lên một ti hưng phấn. Thực không giả, thần diệu như vậy sao? Ánh mắt Hàng Lập nhíu lại, dường như có vẻ không tin. Cái này thì không biết, bởi vì nếu không phải hôm nay trên mắt nhìn thấy Thất Hạ Liên, thì thật sự ta cũng không tin thế gian có vật này. Chẳng qua khẳng định sẽ có tu sĩ tốn nhiều linh thạch để mua nó về, việc này mới là thật. Hồ Nguyệt cười hắc hắc nói. "Ra là vậy sao?" Hàn Lập nhàn nhạt gật gật đầu, liền không hề nhìn Thất Hà Liên, ngược lại cúi đầu nhìn hài cốt màu trắng tinh khiết kia, hiện ra biểu tình cực kỳ hứng thú. Nhìn thấy Hàng Lập không thờ ơ như vậy, mấy người khác mới ngầm thở phào nhẹ nhõm. giảm đạo hữu, người đi hái Thất Hà Liên kia xuống đi, đợi sau khi đấu giá, chúng ta sẽ phân chia linh thạch công bằng. Thả tin tử, tuy người xem thử xung quanh có bố trí cấm chế hay trận pháp gì hay không." Hồ Nguyệt hướng tu sĩ hỏi giảng cùng Thạch Điệp đưa bác ám hiệu, dân cơ hội phân phó. Sau khi hai người nghe xong, có chút đam chiều liếc nhìn Hạng Lập rồi mới đáp ứng. Do thấy thực lực của Hạng Lập quá mạnh nên mấy người không khỏi có cùng suy nghĩ. Đối với Hạng Lập có tầm tư bài tích. Kiên Thành nghe xong, trên mặt hiện lên một ti do dự. Từ hồ định nói cái gì, nhưng sau khi suy nghĩ thì không mở miệng. Mà Hạng Lập lúc này đang ngồi bên cạnh bộ hài cốt kiểm tra thứ gì. Thần sắc vẫn bình thường mới khiến Hồ Nguyệt đang chăm chú nhìn hắn yên tâm một chút. Bên cạnh ao không có cấm chế, Giảng Đạo Hữu có thể yên tâm hái nó rồi. Thạch Điệp dùng và loại pháp khí kiểm tra qua một chút rồi khẳng định nói. Tôi sẽ hỏi Giảng vừa nghe lời ấy lập tức mừng rỡ đi qua. Cẩn thận một chút, nghe nói Thất hà Liên không thể dùng pháp khí mà chỉ có thể dùng tay của chính mình để hái xuống thôi, nếu không sẽ lập tức bị khô héo. Thần sắc Hồ Nguyệt vừa động phạm phất nhớ tới cái gì đó vội vàng mở miệng nhắc nhở, Tôi sĩ hòa dạng cũng không quay đầu lại mà chỉ khoát tay áo tỏ vẻ mình đã biết. tầm từ hắn lúc này hoàn toàn đặt lên đóa thất hà liên kia. đứng bên cạnh bờ ao do biển ngọt lấp lánh tạo nên, tôi sĩ hòa dạng nghiêng về phía trước giờ hành ngón tay cẩn thận hướng về đồ hoa ba màu kia. bảy người thạch điệp theo động tác của hắn cũng không nhìn được, đĩnh thở mắt không nháy nhìn chăm chú vào mỗi một hành động của hắn. Hắn bỗng phát ra một thanh âm kinh ngạc. Làm sao vậy? Hồ Nguyệt cùng thạch điệp không hèn mà cùng đồng loạt mở miệng hỏi. Trên mặt tất cả đều hiện ra vậy lo lắng. Về phần bọn họ lo lắng cho người đi hái hay là lo lắng cho vật được hái thì cũng khó mà biết được. Có điện cổ quái, sao bông hoa này lại rắn chắc như vậy? Dường như rất khó để nhổ nó lên. Tu sĩ hỏi giảng thu ngón tay trở về, hoạt động một chút rồi nghi hoặc hỏi. Nếu nhổ không lên thì lấy tàn ngắt vậy. Đôi mắt hồ nguyệt sau khi di chuyển lên tiếng đề nghị. Trực tiếp ngắt sao, như vậy sẽ khiến giá trị của thất hà niên giảm đi rất nhiều. Thạch điệp lắc lắc đầu, trên mặt tràn đầy vẻ không đồng ý. Đợi đã, ta thi triển thêm cự lực thuật rồi thử thêm lần nữa xem sao. Tôi sẽ hỏi dạng lấy ra một phụ luật màu vàng, vỗ lên trên người. Sau đó năm ngón tay chìa ra, cầm chặt chỗ phía dưới đầu hoa khoảng 3 tấc rồi muốn dùng sức dỗ nó lên. chậm đã, hạng lập đang nghiên cứu bộ hài cốt, bỗng nhiên phát ra tiếng ngăn cản, đầu cũng không thèm gần lên. trong lòng bọn người hồ nguyệt đánh thục một cái, có chút kinh nghi, mà tôi sĩ họ dặn cũng lành cả người. nhưng khi thấy đồ hoa chỉ gần trong gan tất, thì trong lòng không đành, làm như không nghe thấy, vẫn mạnh mẽ tiếp tục. nhưng thất hà liên kia giống như đứt từ xác đa vậy, không chút nhích phân nào. thấy vậy. Trong lòng của tu sĩ hòa giảng càng nóng như lửa, cơ hồ không kịp suy nghĩ, nằm ngón tay biến đổi, muốn ngắt lấy. Rốt cuộc, đồ hoa cuối cùng cũng có phản ứng, rung nhẹ nhẹ vài cái, bỗng nhiên thuộc xuống lòng ao, biến mất vô ảnh vô tung. Bùng, một tiếng, tu sĩ hòa giảng không chút đề phòng, nên bị lực hút mạnh nạ xuống ao, khiến nước ao màu trắng sữa bắn tung tóe khắp nơi. Vị thạch tiên tử kia đứng khá gần, nhất thời bị vài giọt bắn trúng mặt. Nàng liền lập tức hét thảm một tiếng Có độc, nước này có độc rồi Nữ tu sĩ lấy tay che mặt Kinh sợ kêu to Tiếp theo tay nàng vội vàng thò vào túi trữ vật Lấy ra một bình thuốc màu đỏ Một viên đan dược màu đỏ xuất hiện khoảng hút đưa vào trong miệng nhỏ nhắn Trong thời gian nháy mắt Mà thạch điệp phục dụng đan dược Hồ Nguyệt cùng Kim Thanh thấy được bộ mặt bị ăn mòn Xèo xèo bọt khí không khỏi lạnh người Mà ngay cả hàng lập thấy được cảnh này Cũng khẽ biến sắc Vị thạch tiên tự chỉ dính vài giọt liền biến thành bộ dáng như vậy Không biết tu sĩ họ giản bị rơi vào trong ao kia Thì ra sao Suy nghĩ một chút Bọn kim thanh đều nhìn về phía trước mặt nước Màu trắng sữa của ao ngọc Vị kia bị hút xuống ao thì im bạc Ngay cả một tiếng kêu thảm hay giải dụ hô cứu Cũng không thấy Trong lòng bọn họ có điện sợ hãi Lúc này thạch điệp rốt cuộc ngừng đên rỉ Xe rách một miếng vải của bộ y phục Bằng kiến đầu lại Mới tạm thở dài nhẹ nhõm một hơi Rồi nhìn về phía ao ngọc, trong mắt tràn đầy vẻ oán độc. Một chuỗi bọt nước từ sâu trong ao sôi sụp, sau đó một bộ thi thể bị rửa nát gần hết nổi lơ lửng trên mặt nước. Thấy thế sắc mặt mọi người đều biến thành xanh lét. Theo quần áo còn sót lại của thi hài này thì đó chính là thi thể của tu sĩ họ giảng kia. Chỉ là lúc này cả người hắn bị thuận lộ chỗ, lộ ra toàn là xương trắng, hai hút mắt trống rộng do đôi mắt sớm đã hóa thành hư vô khiến cho người khác nhìn thấy phải hít một hơi lạnh. Như thế nào lại biến thành như vậy? Thạch Nhũ ngàn năm sao lại có độc? Hồ Nguyệt không thể tin, lẩm bậm nói. Thạch Nhũ ngàn năm không có độc, nhưng nếu có người hại độc thì đây là một việc khác. Hàng Lập đứng dậy, bở miệng chồng rãi nói. Hàng Đạo Hữu, ngươi vừa rồi nói dừng tay, chẳng lẽ đã biết trong ao này có độc? Giọng nói của Thạch Điệp có chút khàn khàn, lạnh băng hướng Hàng Lập hỏi. Có độc hay không thì ta không biết, nhưng khóc hà liên không phải dễ hái như vậy. Ta nhìn ra một chút đầu mối. Các ngươi hãy nhìn tay phải bộ bạch cốt này đi. Hàng Lập dùng mũi chân nhẹ nhàng chỉ chỉ bộ hài cốt dưới chân, bất động thanh sắc nói. Nghe xong lời này, bọn hồn nguyệt không khỏi tập trung lại, kết quả lộ ra thần sắc kỳ quái. Tay phải của bộ bạch cốt này chẳng những bị đen bột mảng, hơn đường ngón trỏ còn không đủ, bị bất bột đoàn, chỗ đức không đều phản phất giống như bị cái gì đó cắn. Hàng Lộc không nhìn biểu tình nghi hoặc của mọi người, cũng không giải thích gì mà là trong mắt lóe lên hàng quang, nhìn về phía cái ao. Chỉ thấy trong làn nước màu trắng sữa kia, đã thoát hà liên, chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện trên mặt nước như trước. Tạm ra ánh sáng được rỡ. Tuy nhiên, trong mắt bọn người hồ nguyệt thì lúc này, nó lại giống như bò cạp độc vậy. Hàng Lộc không nói hai lời, nằm ngón tay hét ra. Nằm khối hỏa cầu không lớn, lơ lượng ở đầu ngón tay. Tiếp theo khẽ bắn, hỏa cầu xếp thành một đường thẳng công kích lên đầu hoa. Trong lòng bọn kim thanh cả kinh, dừng do có hậu quả nhãn tiền nên không ngăn cản hàng lập ra tay. Sau khi đóa hoa sen ở trong ngọn lửa lung lay thì đột nhiên chui vào trong ao. Tiếp theo, một bóng đen chợt lóe, một vật từ trong nước bay ra giống như mũi tên bắn về phía hàng lập. chương 424 Yêu Sà Nhất thời bóng đen bị đánh ngược lại phía cái ao Sau đó ngẩng đầu lạnh lẽo nhìn mọi người Yêu quan xạ Làm sao mà cái màu trên đầu nó Lại biến thành bộ dáng của thất hà linh? Vừa thấy rõ ràng mặt của bóng đen Hai mắt hồn nguyệt nhìn trầm chầm, chầm nó nói Bóng đen phía trên ao Rõ ràng là có một thân dài ba bốn thước Chính là một con quái xà màu đen có màu Biển rắn to như chầu máu Đựa trên của chiếc màu Rõ ràng là đồ hoa ba màu kia Trông giống như một bông hoa nhỏ Mọc lên từ trên đầu của nó vậy Nhìn cực kỳ buồn cười Về phần hào quang mê ly kia Lại là yêu khí bảy màu từ miệng nó phun ra Xem ra thật sự giống cầu vồng như đúc Khó trách lại có thể lừa ngạt được Con mắt của nhiều tu sĩ như vậy Thạch địch thấy rõ hình dáng thật sự Của con yêu xà này Hai mắt hàng quang chợt lóe không nói hai lời Dường tay lên Đếm ra một cái khăn lụa màu tím Bàn theo tiếng gầm gừ đánh thẳng về phía yêu xà cẩn thận còn yêu xà này độc vô cùng, người không phải là đối thủ của nó đâu. sắc mặt Kim Thanh chợt biến, vội vàng nói, rồi cùng ném đại ấn màu trắng ra, đã hóa thành một đạo bạch quang hợp lực công kích. Hai mắt yêu xà lạnh như băng, vừa thấy hai vật đánh ức tới, hé miệng phun ra một viên châu bảy màu, phong thích bảo quang huyện lệ, ngăn cản đại ấn cùng khăn lộ tại phía trước người, khiến chúng không thể tiến thêm dù chỉ là một tấc Lúc này, Hồ Nguyệt đốt cuộc tỉnh lại từ trong sự thận thờ do mất mát bảo vật, Sau khi do dự một chút, liền lấy hai thanh phi đao, gia nhập vào chiến đoàn. Nhất thời tại trước người yêu xà, bà đạo bạch quang một đạo tử mang, cùng với một đạo ánh sáng bảy màu quấn lại với nhau cùng một chỗ. Quái xà không chút sợ nào, kêu a oa vài tiếng quái dị rồi lại phun ra vài ngồm yêu khí. Mấy pháp bảo cùng pháp khí vừa tiếp xúc với làng sương bồ đó, lập tức ảm đạm vô quan. Sao nó lại lợi hạ như vậy? Chẳng lẽ là yêu mật gì biến? Kiềm Thành vừa thấy cảnh này có chút hoảng sợ nói, nhưng hắn vừa dứt lời, đột nhiên một tia máu nhanh chóng bay xuyên qua làng khí, bắn tới chiếc màu trên đầu yêu xà. Một lộ thụn to bằng ngón tay cái bỗng nhiên xuất hiện, yêu bật hú lên quái dị đau đớn, rồi lồng lộn trên tảng đá, thần hình cong lại, muốn trốn vào trong ao. Nhưng vào lúc này, một thanh phi kiếm màu xanh biếc từ trên trời đâm xuống, lấy thế như xét đánh không kịp che tay, gầm đầu nó xuống tảng đá, khiến đùi rắn khô loạn. Nhưng rốt cuộc một lúc sau cũng không thể nhúc nhích thêm được một chút nào. Đây chính là do Hàng Lập và Khúc Hồn ở một bên đột nhiên ra tay. Ngoài Khúc Hồn sử dụng một quả huyết linh toán, Hàng Lập thì khống chế thanh trúc phong vân kiếm, không phóng ra ít tà thần lôi để phòng người khác nhận ra thanh kiếm, đó là do thiên lợi trúc liền chế thành. Lúc này bọn Kim Thanh thấy Yêu Sà bị Hàng Lập chế trụ thì mới yên lòng. Bọn họ dùng pháp bảo, hợp lực từ từ áp chế Yêu Châu bảy màu khi xuống, Sau một lúc thương lượng, yêu châu này mới để cho thạch điệp thu lấy. Sau đó, mọi người mới hướng yêu xa nhìn lại. Đây là yêu quan xa thật sự, dường như cái màu của nó được người khác đặc biệt luyện chế thành bộ dáng thất hạ liên, tuyệt đối không phải do con rắn này tự sinh ra. Hồ Nguyệt nhìn con yêu xa đang bị đóng đinh dưới thanh kiếm, lộ ra vẻ nghi hoặc hỏi. Hiện nhiên, thất hạ liên này căn bản là một cái bẫy, có khả năng là chuyên dụng để đối phó với bọn bạch cốt, Chúng ta chỉ là bị sập bẫy mà thôi. Kim Thành cười khổ đồng ý nói. Mà Hàng Lập đứng một bên cũng không hề lên tiếng. Nhìn nhìn yêu xà là nhìn cánh tay bị thương kia của bạch cốt. Trong đầu không khỏi xuất hiện hình ảnh của một người cực kỳ hưng phấn. Buồn hái đóa hoa thất hạ liên nhưng rồi bỗng nhiên từ trong ao. vì ra một yêu xà cực độc cắn vào ngón tay. Sau đó bị rơi vào trong ao. Trong lòng Hàng Lập không khỏi phát lành. Là nhìn mũi tên trên người bạch cốt kia hiển nhiên là một chiêu hậu thủ của người bố cục người này thật sự là kẻ đầy tâm kế xoạc một tiếng đầu và thân của yêu quan xà dưới một đạo hàng quan chém màn xuống đã chia thành hai phần thạch điệp với vẻ mặt trầm tư tay cầm một thanh đoàn kiếm lạnh lẽo đứng ở một bên thấy tình hình này hàng lộc không khỏi nhíu mày trong lòng hắn biết nữ nhân này do dùng nhang bị phá hủy trở nên bị thống hận yêu xà như vậy bởi vì dù yêu quan xà tuy không phải là nguyên hung Nhưng tuyệt đối là kẻ đầu sợ gây nên Mà dùng nhang cũng như tính mạng đều là những thứ trọng yếu đối với nữ tử Hàng lộc khẽ lắc lắc đầu phất tay một cái Tiểu kiếm liền lập tức bay trở về trong cơ thể hắn Sau đó ánh mắt hắn lại quay về mũi tên trên người bạch cốt Đây là một mũi tên dài khoảng một thước Màu xanh biếc tương tự như thành vân trước phòng vân kiếm Nhưng nhìn kỹ thì lại có sự khác biệt Thì kiếm của Hàng Lập mang theo hào quang xanh biếc Mà mũi tên này lại ẩn chứa chút khắc khí tự hồ bị bộ bột bon tà pháp nào đó tế luyện qua. hàng Đào Hữu, chúng ta có nên đi nơi khác nhìn xem, nói không chừng còn có thể phát hiện ra cái gì. Hồ Nguyệt thấy Hàn Lập vẫn tiếp tục nghiên cứu bộ bạch cốt thì không nhìn được hỏi một câu, xem ra, hắn thật sự không cam tâm tình nguyện ra về tay trắng. Mấy vị Đào Hữu cứ đi là được rồi, ta cùng khúc Đào Hữu ở lại đại sảnh đợi vậy. Thần sắc Hàn Lập như thường, nhàn nhạt đáp lời, "Ngài xong, Hồ Nguyệt có chút ngoài ý muốn." Nhưng sau khi nhìn bộ bạch cốt cùng với mũi tên xanh biết kia thì không khỏi lộ ra vẻ trù trừ. Nhưng cuối cùng hắn lại không di chuyển. Kim Thành cùng Thạch Điệp thấy vậy cũng không lên tiếng đều đứng tại chỗ. Dù sao hậu quả nhãn tiền, ai biết trong đồng phụ này còn có gì nguy hiểm hay không. Cho nên mọi người ở cùng một chỗ sẽ có cảm giác an toàn hơn một chút. Hơn nữa bọn họ cũng đã nhìn ra mũi tên này cũng không phải là vật thường. Nếu không giữa con mắt bọn họ một người có chút thần bí như hàng lập, Sẽ không đạo qua nhìn lại không ngừng Hàng đạo hữu Người nói trong này là duy trị của tu sĩ cổ Hay là do ai đó tạo ra Để lừa gặp mọi người Khiền thành bỗng nhiên ở một bên trầm dòng hỏi Sẽ không phải vậy đâu Đây chắc chắn là duy chỉ của tu sĩ cổ Nếu không sao lại khiến hai vị đạo hữu Trùng hợp nhặt được chân châu như vậy Rồi tìm đến đây chứ Chỉ có điều trong này sớm bị người khác nhanh chân cuộn hết Sau đó mượn nơi này Bố trí càng bẫy Hàng lập lắc đầu nói Nếu đúng như vậy thì nơi này hẳn là không còn bảo vật gì Thành âm thạch điệp làm như băng nói Còn hàng lập lộ ra biểu tình tiếc nuối, Tuy không mở miệng nói cái gì Nhưng xem như là mặt nhận Nhất thời Kim Thanh cùng Hồ Nguyệt liếc mắt Thần sắc khẽ biến Đặc biệt là Hồ Nguyệt lần này không những không kiếm được chút lời nào Ngược lại khiến hai người do mình mời đến Thì có một người bị hủy dùng nhan Một vị mất mà Thế nào đi nữa đây cũng là một lần tầm bảo thất bại Khi mọi người đang cực kỳ yên lặng Thì bỗng nhiên từ chỗ cái ao Truyền đến thanh âm rên rỉ như có nhiều không Điều này làm cho chúng tu sĩ Sau khi nghe được Trong lòng đều cả kinh vội vàng nhìn lại Chỉ thấy thi thể của trung niên tu sĩ hòa giảng Đã chết trong ao Bỗng nhiên cử động Chậm rãi từ trong ao bò ra Trong miệng bọt bạch cốt Thỉnh thoảng phát ra thanh âm rên rỉ hàm hồ không rõ ràng Cảnh này khiến tất cả mọi người trợn mắt há mồn Không khỏi trừng mắt nhìn nhau Mọi người một khi đã là tu tiên giả Thì sẽ không kinh ngạc chút nào Khi nhìn thấy hiện tượng lệ quỷ hay tà vật Ngược lại hơn phân nữa Sẽ lập tức trạm yêu trừ ma Nhưng trước mắt Chính là thân thể của đồng bọn trước đó không lâu Đã cùng mình tiến vào đồng phủ Chẳng lẽ bị phá hủy đến mức đó Vẫn có bí thuật để bảo trì nguyên thần Không tiêu tan sao Bởi vì thật sự không rõ đối phương là người hay quỷ Cho nên lúc này bọn người hồn nguyệt Mới chần chừ. Mắt thấy thi thể của tu sĩ họ giảng kia chậm rãi ra khỏi ao Đi thẳng tới phía mấy người bọn họ. Mặc kệ ngươi là người hay quỷ cũng không được tới đây, nếu không đừng trách ta không khách khí." Hồ Nguyệt Từ Hồ nhận ra cái gì đó không đúng, vội vàng hô to lên, hai ống tay áo vùng lên, phi đào liền bay ra ngoài cơ thể, lập tức xoay vòng bảo vệ quanh cơ thể. Kim Thành cùng Thạch Điệp cũng cảnh giác, đồng thời dương mắt nhìn chăm chú phía đối diện. Hồ Nguyệt vừa nhức lời, thân thể tu sĩ họ dạng kia liền ngừng lại, đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Bọn Hồ Nguyệt không khỏi thở dài nhẹ nhõm, nhưng Hàng Lập đang đứng một bên, lặng lẽ quan sát, lại có cảm giác thoáng qua, không nhìn được liền lật tay, cầm chặt một thứ gì đó. Đang lúc này thì biến hóa xảy ra, tu sĩ họ dạng đột nhiên đạp chân một cái, thi thể lộ ra bạch cốt, hung hăng công kích mọi người. Thần sắc Hồ Nguyệt cùng Kim Thanh Đại biến, không chút do dự, Pháp Bảo đều xuất hiện, hai đạo bạch mang cùng một đạo bạch quan, đồng thời đánh lên người đối phương. Nhất thời bạch cốt bị nổ tương, dường như không chịu được một kích quá mạnh như vậy. Nhất thời trong lòng hồ nguyệt như có một luồng gió nhẹ thổi qua. Tiếp theo sau lưng lành bút, một cánh tay sương sậu từ bụng lộ ra. Nằm ngón tay đang nắm chặt một viên đan màu lam nhỏ như hạt đầu Chương 425 Chi Dương điệu rắc một tiếng, viên đan màu lam bị bóp nát. Tiếp theo cốt thủ bỗng biến mất. Hồ nguyệt kêu lên một tiếng đau đớn. Cùng lúc cốt thủ rút ra thì người cũng mềm dụng ngạ xuống đất Máu tươi theo lộ thủng không ngừng chảy ròng ròng nhất thời cả đà sảnh tràn ngập mùi huyết tinh Giờ phút này tuy hắn còn chưa chết nhưng cũng đang hấp hối Tiếng kinh hồ của kim thanh cùng thạch điệp Thanh âm bạo liệt, tiếng rít của pháp bảo lần lượt truyền vào tai hắn Tất cả các loại cảm giác bình sinh đã trải qua cuồn cuồng lướt qua trong đầu Như hắn đang cười người xem hoa vậy Còn nhỏ thì cuộc sống bận hàng Được phát hiện có linh căng thì cả nhà vui mừng, bất lực khi nhìn thấy sư tỷ trong lòng của mình gã cho kẻ khác. Hàng hái khi kết đăng thành công, luôn có giả tâm thật lớn làm ngưng tù thành nguyên anh. Dường như tất thảy đều từ từ rời xa cùng với việc tay chân dần lạnh lẽo, nhưng hồn nguyệt thật sự không cam tâm. Hắn luyện chế những ba phi đao pháp bảo, bình thường đối địch thì chỉ dùng hai thanh giết địch, thanh thứ ba không rời khỏi thân, bởi vì thanh phi đao thứ ba. Là dùng một bí pháp nào đó luyện thành Tùy uy lực đã thường người bình thường Nhưng thông linh hội thể Lại hơn xa pháp bảo bình thường Hữu trì hắn không tiếc mà tiêu phí tâm huyết Thật lớn cho pháp bảo này Mới đây không lâu hắn đã luyện chế nó Tới mức thông linh Khi người khác đánh lén Cho dù hắn không chủ động điều khiển Nhưng pháp bảo này lại có khả năng cảm ứng sắc khí của kẻ khác Phải từ hội thể mới đúng chứ Trừ khi đánh lén hắn là Cuối cùng hồn nguyệt lại nghĩ tới cái gì có phần chưa từ bỏ ý định, dùng chút khí lực cuối cùng của Phạm Nhân, biện cưỡng quay đầu một chút, rốt cuộc mọi thứ phía sau đã hiện lên trong mắt hắn. Một cái bóng mơ hồ đang đuổi sát Kim Thanh không tha, còn Kim Thanh thì đang bị bao vây trong một đoàn ngân mang suy ngược tránh né không ngừng, phải dùng pháp bảo của chính mình liên tục tấn công đối phương, từ hồ đối với bóng trắng kia cực kỳ sợ hãi. Mà bọn hàng lập bên cạnh đang bị một mạng lớn hắc vụ vây khốn, chỉ là trong tay hàng lập, ngầm thêm một bức họa đỏ rực, một số những con chim yếm bằng lửa to bằng nắm tay từ trong bức hỏa bay ra, tạo thành một cái vòng lửa thật lớn, không ngừng đánh vào hắc khí, không cho chúng đến gần người. Khúc hồn cùng Thạch Điệp đứng sát phía sau hàng lập, huyết quang bao bọc quanh thân khúc hồn, hai tay không ngừng bắn ra những ngọn lửa màu tím, đánh tan hắc khí nào lọt qua vòng lửa. Mà trên tay Thạch Điệp cầm một viên châu màu trắng, hào quang bắn ra bốn phía, Khiến cho những luồng hắc khí ngẫu nhiên lọt lưới, không dám tiến sát thân chút nào, nhưng trong mắt nàng ta vẫn hiện ra thần sắc kinh hoàng. Hồ Nguyệt không để ý tới hắc khí, mà cố hết sức nhìn kỹ bóng trắng đang đuổi theo kim thanh không ngừng. Quả nhiên, nó chính là bộ hài cốt màu trắng không biết đã chết bao nhiêu năm rồi, chỉ là quanh thân nó hiện ra màn sương mù màu trắng, thân thể cực kỳ linh hoạt, không có chút gì là hình dáng của một vật chết. Hồ Nguyệt lộ ra vẻ cười khổ, hắn Một tu sĩ kết đăng kỳ, nhưng là bị bộ hài cốt của một người chết ám toán, đây thật sự là một chuyện cực kỳ buồn cười. Cùng với ý nghĩ tự diễu này, thần trí của Hồ Nguyệt cũng dần dần tối sầm lại, lâm vào trong hồn mê vô tận, chỉ là vệ tự diệu vẫn còn đồng trên khóe miền hắn. Đồng thời lúc Hồ Nguyệt đoàn khí, thần sắc hàng lập cực kỳ âm trầm, không ngừng quan sát dò xét chung quanh. Vừa rồi trong lúc bộ bạch cốt nhảy lên đánh lén, thì đồng thời bắt tường phù cận cùng bán ra màn quỷ vụ âm hàng to lớn, trong chốc lát đã về khốn mấy người bọn họ. Nhưng may mắn là Hàng Lập sớm có chút chuẩn bị, nhanh chóng mở bức hòa kia ra. Kết quả là từ trong đó bày ra rất nhiều linh điệu toàn thân là lửa. Loại này gọi là chi dương điệu, toàn thân bao bọc bởi là lửa, có hình dám giống như chim yến bình thường. Hàng Lập từng đọc kỹ giới thiệu trong một quyển điện tịch. Chúng được sinh ra trong tinh hỏa, chuyên thích ăn các loại âm quỷ lệ pháp. Chính là khắc tinh nổi tiếng của các loại âm vật. Chỉ là loài chim này sớm đã bị tuyệt chủng tại tuy tiên giới. Bên trong bức hòa cũng chỉ phong ấn một phần tinh hồn của loại linh điệu này mà thôi. Cho nên chỉ có thể phong thích ra phần thân của chi dương điệu. Phần thân này tuy có hình dạng y đúc với bản thể của chi dương điểu nhưng uy lực thực sự thua kém một trời một vật. Nếu không mấy cái quỷ vụ màu đen này không chỉ bị xua tan mà còn bị cắn đứt sạch sẽ mới đúng. Đối với sự dây dư không nhất của quỷ vụ thì Hàng Lộc không mấy lo lắng Vô luận thanh trúc phong vân kiếm hay là về kiêm trùng đều có khả năng dễ dàng phá tan chúng Khiến hắn bất an chính là kẻ vẫn ẩn mặt điều khiển đám quỷ vụ cùng với bạch quốc kia vẫn chưa chịu xuất thủ Hắn rất rõ ràng chúng không thể nào tự có linh thức để hành động Mà là có người thao túng như con rối Chỉ là bạch quốc này có chút quá gì Bị pháp bạo của Kim thanh anh kích nhiều lần vậy mà vẫn bình an không việc gì xem ra chắc chắn trong đó có ảo diệu Hằng lập đang suy nghĩ thì bốn phía bỗng nhiên truyền đến từng hồi âm thanh quỷ khóc. Những thanh âm này làm cho người ta lồng tóc dựng đứng, không phải nam cũng chẳng phải nữ, cực kỳ chói tai, khiến người khác nghe thấy khí huyết cũng phải quay cuồng, tâm thần bất định. Trong lòng Hằng lập rùng mình, nhất thời toàn bộ thần thức phóng ra, bao phủ cả đài sảnh. Ngón tay đồng thời khẽ điểm, hai thanh tiểu kiếm xanh biếc đồng thời xuất hiện trước thân hắn rồi chậm rãi chuyển động vòng quanh, yêu nhân nào dám giả thần giả quỷ còn không hiện thân. Kim Thành từ hồ bị quỷ thanh này khiến tâm thần rối loạn, đột nhiên gầm lên một tiếng, thanh âm không lớn nhưng lại khiến cả đại sảnh vang lên từng hồi ông ông tiếng quỷ khóc thật sự ngừng lại, chẳng những như vậy, khi pháp bảo của hắn đánh lén trên người Bạch Cốt, khiến cho nó tan tành, không còn một bộ dáng của con người. Kim Thành vừa mừng vừa sợ, cùng lúc đó quỷ vụ vốn vì khốn bọn Hàng Lập cũng vụ một tiếng, nhanh chóng thua vào trong bốn vách tường chung quanh. Hàng Lập cảm thấy ngoài ý muốn, hắn không cho rằng thanh âm gầm rống của Kim Thanh có thể có uy lực lớn như vậy. Ngay lúc này, Thạch Điệp ở sau lưng Hàng Lập đồng thân, thừa cơ hội này hướng bậc thang của địa đồng phía sau chạy như điên. trong chớp mắt đã tới nơi, chuẩn bị bước lên. Thấy tình cảnh như vậy, mặc Hàng Lập không chút thay đổi, nhưng sắc mặt Kim Thanh lại đại biến, trong lòng vô cùng tức giận. Nữ nhân này không ngờ Lâm Trần lại bỏ trốn. Phải biết rằng tuy pháp lực của Thạch Điệp thấp kém, nhưng viên bảo châu trong tay nàng rõ ràng có công hiệu khắc chế quỷ vụ, không thể để nàng bỏ chạy như vậy được. Nghĩ tới đây, Kim Thành không kịp suy nghĩ địn mở miệng muốn giữ nàng ta lại. Nhưng lúc này gì biến xảy ra, Thạch Điệp vừa chạy được hai bước trên bậc thang, đột nhiên ở trên bức tường đá bên cạnh lóe lên lục quang, một quỷ trạo đáng sợ bất ngờ xuất hiện, mười ngón tay nhọn hoắt xanh bí Xuyên thẳng vào ngực của nàng ta với tốc độ dùng mắt thường khó có thể thấy được. Thạch Điệp kêu thảm thiết một tiếng, lưu mạng thúc giục hào quang của Bảo Châu trên tay, muốn trốn thoát. Nhưng quỷ thủ này từ hồ không sợ hãi chút nào, ngược lại quỷ khí đen ngòm từ bàn tay thoát ra, chỉ chốc lát đã bao phủ Thạch Điệp bên trong. Tiếng kêu của nữ tử này được nhiên ngưng bằng, tiếp theo một cái sắc khô chỉ còn da bọc xương từ trong màn hắc khí hiện ra, rồi bị ném tới trước mặt hàng lập cùng khúc hồn. Hàng lục cúi đầu nhìn cái xác khô không còn chút máu thịt nào, sắc mặt phát xanh Mà trên mặt kim thanh, đã sớm không còn chút máu Chỉ cầm chặt pháp bảo bạch ấn, không ngừng nhìn chung quanh Bộn tòa cần một thi thể thích hợp Ba người các ngươi, ai muốn phùng hiến thì bước ra Bốn phí đại sản truyền đến tiếng cười lạnh lẽo Trong thanh âm, tràn ngập vẻ khinh thường Nghe xong lời này, hàng quan trong mắt hàng lập chợt lóe, Một lần nữa xuất ra bức hòa Đem phần lớn họa điệu thu hồi vào bên trong Tiếp theo sắc mặt hắn âm trầm Hai tay bắt pháp quyết Vù một tiếng Một con chi dương điệu thật lớn Từ trong bức họa bay ra Ngọn lửa quanh thân nó cực kỳ chói mắt Sau khi bay lên trên đầu hàng lập một vòng Liền dương hai cánh ra Bắn thẳng về phía một cái cột đá nào đó Tại trung tâm đại sảnh ầm một tiếng nổ Mắt thấy con chim khổng lồ sắp va chạm vào trù đá Thì lục quan lại chợt lóe. Tiếp theo một con quái mảng do hắc khí hóa thành từ trong cây cột bay ra, ba chạm với hỏa điểu. Miền hỏa điểu thì phun ra tinh hỏa màu trắng, còn quái mảng lại phun ra hàng khí đen ngòm, mở đầu một trận đại chiến giữa hai con vật. Sát sát, không ngờ tại loạn tinh hải còn có người biết đến khu linh thuật đã thất truyền từ lâu, xem ra bọn ta thật sự quá xem nhẹ các ngươi. Theo lời mười dứt, từ trong cuộc đá chậm rãi đi ra một quái ảnh. Hàng lập cùng Kim Thanh đều không hẹn mà cùng ngưng thần nhìn Đó là một người màu xanh bít Cả người lục quan trong suốt Nhìn không rõ bộ mặt dù chỉ là một chút Có vài cổ hắc vụ to bằng cánh tay như dây lưng quấn quanh người Hai mắt đỏ tươi như máu vậy. Nhìn quái ảnh đạo mắt nhìn qua một vòng đám người hàng lập Thì khiến bọn họ túm mồ hôi lạnh Từ hồi đều bị đối phương nhìn thấu hết thảy suy nghĩ trong lòng Nên không khỏi liếc mắt nhìn nhau Và đều thấy được vẻ hoảng sợ trong mắt mỗi người Đối phương chỉ dùng ánh mắt đã khiến hai người chịu áp lực lớn như vậy. Điều này nói rõ ràng tu vi của quái nhân hơn xa hai người. Chẳng lẽ đây chính là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ? Chỉ là nhìn hình dáng của quái ảnh thì từ hồ không giống như người sống, ngược lại giống quỷ nhiều hơn. Nếu như là lệ quỷ thì sao có thể nói năng rõ ràng như vậy? Đáng lẽ ra phải có hình dáng như kẻ không có thần trí mới đúng chứ.